Nhưng mà đột nhiên lại phát sinh chuyện này Theo mức độ hiểu biết của anh về Hà Lộ Nếu cô không phải là quyết phá bỏ Thì chính là im lặng, lặng lẽ trốn tránh Trong nhiều năm qua Đây chính là điều làm anh sợ nhất Anh cũng không thích có con Nhưng đây không phải là vấn đề nghiêm trọng Nếu đối nhỏ là kết tinh của anh và Hà Lộ Thì càng không phải là vấn đề nghiêm trọng Anh chưa bao giờ tin Sanh con phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy Chính xác là ba mẹ nào Cũng buộc phải chặt dây thần kinh mà nghênh đón một tiểu sinh mệnh mới chào đời. đơn giản mà nói, anh có thể ăn vạ yêu cầu hà lộ, toàn tâm toàn ý chăm sóc con anh, nhưng đừng nghĩ anh sẽ giống như là cha mẹ có tố chất thần kinh quá mức dư thừa kia, mà đem cuộc sống của đứa nhỏ làm thành trọng tâm thế giới. 24 mươi bốn đều cột nó ở bên người. thành thân mà nói, còn ít ở đài loan không có bệnh tâm thần thì đúng là kỳ tích. ba trai của anh cả nhà đều ở nước mỹ, bên đó vợ chồng Ở bên bàn ăn muốn cãi nhau thì cãi nhau, hai vợ chồng rành rỗi còn đi du lịch hầm nóng tình cảm, bỏ con cái ở nhà một mình là chuyện thường như là cơm bữa. Còn con cái, cuộc đời của nó chính là của nó. Ở Đài Loan, trên bàn ăn thì vợ chồng luôn nhìn chăm chú vào tiểu bảo bối, coi nó ăn được mấy hạt cơm rồi sau khi có con liền quan mất cuộc sống của mình là như thế nào. Còn yên ra đời ở nhà họ Bạch sẽ hạnh phúc hơn những gia đình bình thường rất nhiều. Mà kệ con anh là con trai hay là con gái Anh cũng sẽ không bạc đãi bọn nó Nhưng thân là cha mẹ bọn chúng Anh muốn thành thật nói cho chúng biết Anh không có hoan nghênh Những đứa con không mời mà đến như thế này Lại càng không hoan nghênh Có người cùng anh dành sự chú ý của Hà Lộ Nhưng anh sẽ cảm ơn đứa con của mình tồn tại Vì nó để cho anh phát hiện ra Đây là bất ngoặt làm mọi chuyện trở nên tốt hơn Hà Lộ đột nhiên lật người Khuôn mặt nhỏ nhắn trôn trong ngực anh Nhằn mày, mà ưm một tiếng. Bạch An Kỳ lập tức thay cô tìm một tư thế thoải mái hơn, ôn chặt lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng chấn an vỗ về trên lưng. Có lẽ bởi vì anh và Hà Lộ không có nói chuyện yêu đương theo trình tự, vì vậy tình yêu có một chút bất ổn. Ai kêu anh với cô còn quá trẻ, ngay từ đầu địa vội và xuất tân đã làm cho bọn họ không thể nói chuyện yêu đương bình thường được. Ừ, được rồi, bỏ qua nhân tố hoàn cảnh không đáng nói. Anh vừa mới bắt đầu, đã không có tính người yêu cầu cô hiến thân cho mình. Anh nhất định đã lấy được người của cô, nhưng lại không đoán được lòng của cô. Anh qua thật tính toán không chính xác, cũng chính vì sự thiếu sót của mình mà chịu nhiều đau khổ. Cho nên bây giờ anh nhất định phải giờ thổ đoạn ra, mà đánh cuộc một lần, hơn nữa không thể không thắng. Hà lộ cảm thấy, trong người nhẹ nhàng bay vòng, ý thức thỉnh thoảng ngừng tụ, thỉnh thoảng tan rã, cho đến khi cô phát hiện... Mình đứng ở bên ngoài nhà trọ của Thiếu Sa ở Paris. Nằm đó, mà không là cô nhìn thấy mình đứng trước cửa nhà trọ của Thiếu Sa. Cảnh trong mơ thường lại như vậy.